Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ chương 3.974 Cổ thú Chi Vương cùng Tu Du Chi Các bạn đang nghe truyện tải truyện AOD.xyz Mua dây buộc mình Những cổ thú kia con mắt chừng Được sâu sắc Linh trí của bọn nó mặc dù đã mở khải Nhưng đến cùng không kịp chính Thức Tu Tiên Giả Trong lúc nhất thời ngây thơ nghi hoặc Không rõ đến Tột cùng xảy ra chuyện gì? Mà cái này hơi chút chỉ hoãn, đã bị cái kia phô thiên cách địa tung Kích bao lại. Âm ầm thanh âm chuyển vào lỗ tai, đón lấy kêu dên thanh âm đại tố. Những cổ thú kia mặc dù da dày thịt béo vô cùng, nhưng giờ phút này. Lại nếm đến chính mình thần thông đáng sợ uy lực. Ngắn ngủn ngay lập tức, thì có nhất thời nữa khắc tan thành mây khói. Đi còn lại cũng mỗi cách mang thương, nhìn về phía nai long chân nhân. Biểu lộ tràn đầy sợ hãi, rống. Nhưng mà đúng lúc này yêu phong đột khởi một đầu châu mình sư tử. Quái vật từ đằng xa bay nhanh tới toàn thân tản ra kim mang, sau lưng. Cánh càng là cao tới hai trượng. Hắn phát ra khí tức càng là đáng sợ cơ hồ có thể cùng bình thường. Chân linh so sánh với. Cổ Thu Chi Vương. Tu tiên giả tuyệt không dám thẳng anh hắn phong. Nhưng mà nai long. Như trước tại đâu đó uống rượu. Thậm chí bắt đầu múa bút vẩy mực. Tại đâu đó thoan thoát. Hào hứng tăng vọt làm khởi họa đến rồi. Cái kia Cổ Thu Chi Vương vừa sợ vừa giận. Nó bị hóa vũ chân nhân thu phục. Dùng để trấn thủ động phủ. Cái gì? Sóng to gió lớn chưa từng thấy qua. Nhưng trước mắt. Nói như thế Nào đây đến tổ cùng là chính mình con mắt nhìn lầm Hay vẫn là người Kia đã điên rồi Nhưng mà ý nghĩ này chỉ là một chuyến mà qua Bởi vì thủ hạ của hắn đã Bị đánh cho là thất linh bát lạ Đối phương không phải đầu có vấn đề Căn bản chính là tại chơi giả heo ăn thịt hổ xiếc. Ồ, ồ Một tiếng cổ quái gào thét truyền vào lỗ tai Không phải ngư không Phải hổ lại phản phất chấn động đã đến người sâu trong linh hồn sau. Đó này quái vật thân hình một hồi mơ hồ Hướng phía phía trước bổ nhào. Về phía trước mà ra. Mấy trăm trượng khoảng cách khi bọn hắn cái này cấp bập tồn tại trong. Mắt tự nhiên là có không bằng không. Nháy mắt đối phương tự đi tới. Cái kia hoa lệ ban công phía trước rồi. Móng vuốt sắc bén dối ra. Hiện ra sâu kín sáng bóng tại móng tay mặt. Ngoài thậm chí còn có một tia điện mang chạy. Không phải bảo vật, lại hơn hẳn bảo vật. Hướng phía phía trước hung hăng vẽ một cách mà ra. Nhìn như lỗ mãng động tác, lại làm ra vô cùng tốt hiệu quả. soạn một. Tiếng truyền vào lỗ tay, phản phất vài gấm bị xé sách cái kia từng. Mặt tấm gương dạng bảo vật. Không có phát ra nổi phản xạ hiệu quả bị toàn bộ đánh nát mất. Cổ thú chi vương. Quả nhiên không phải chuyện đùa. Còn lại còn sót lại cổ thú không khỏi sĩ khí đại tố trong lúc nhất. Thời tiếng gầm gừ liên tiếp theo sau thủ lính của bọn nó xông lại. Rồi nhất cổ tác khí muốn đem nai long tiêu diệt không sai chỗ. Làm như vậy chính chủ nhi, nai long chân nhân lại đang làm gì đấy? Thằng này phản phất không có có ý thức đến nguy hiểm đã đến gần trong. Gang tấp tình trạng như trước tại đâu đó múa bút thành văn. Lập tức cổ Thu Chi Vương đã vọt tới hắn gần trong gang tấp tình trạng. Nai long chân nhân tay run lên. Hắn chỗ vẽ bức họa kia bay lên rồi. Họa sĩ không tầm thường. Nhưng mà nét mực như cũ là mới lạ. Thượng diện vẽ nhưng lại mấy cái thợ săn còn có chim thú cá trùng. Chợt nhìn. Tựa hổ cũng không có bao nhiêu thần kỳ. Nhưng mà trong nháy. Mắt này thời gian lại phản phất biến chậm đi. Nhưng thấy cái kia họ quyển bay lên. Sau đó mực làm vinh dự làm từng. Đảo ô mang từ bên trong bay vút mà ra trong lúc nhất thời. Thiên địa. Chịu biến sắc, tối như mực nhưng lại thấy không rõ lắm. Toàn bộ quá trình rằng co thời gian một chén trà công phu. Ở giữa sen lẫn dã thú gào rú, phấn nổ gào thét, không phải trường hợp cá biệt. Nhưng đương hắc mang tàn ra, bầu trời một lần nữa trở nên trong sáng. Sở hữu cổ thú, kể cả bọn chúng vương giả, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa còn lại một lẻ loi chơi tròi hỏa quyển có thể nhìn kỹ thượng diện vẽ thứ đồ vật cũng đã bất đồng tại sơn thủy tầm đó lăng không nhiều ra rất nhiều cổ thú có bị thợ săn dùng săn siêng chế phục có đã bị xiết sắt bao lấy còn có dứt khoát đã nhốt tại trong lồng trong đó dùng cái kia cổ thú chi vương vô cùng nhất hung mãnh Chế phục nó hỏa quyển trong tựa hồ đã có mấy cái thợ săn bị cắn bị. Thương cánh tay, nhưng nó giấy rua không có công dụng, bị vài đảo chén. Ăn cơm thô khóa sắt một mực khóa lại, sau đó bị nhốt tại một nhất sắn. Chắc trong lồng rồi. Kết quả như thế. Nếu là Lâm Hiên ở chỗ này, chỉ sợ cũng phải bị chấn kinh cái cầm. Tu Du động Thiên Đồ. Đúng vậy, đây tuyệt đối là một kiện tu du bảo vật. Mọi người đều biết tu du chi bảo chân quý vô cùng, muốn luyện chế. Cần kỳ chân dị bảo vô số, cần thiết tốn hao công phu càng là khó có. thể nói được rõ ràng. Nhưng vừa vặn, nai long chân nhân làm cái gì? múa bút vẩy mực thoan thoát, sau đó... Sau đó cái này tu du chi bảo là được rồi. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, nói ra chỉ sợ cũng sẽ không có người. Tin, chỗ nào có như vậy có thể chế thành tu du chi bảo. Hơn nữa trước mắt cái này bảo vật, rõ ràng so bình thường lợi hại rất. Nhiều, nếu không cũng không có khả năng một cái che mặt, sẽ đem sao. Nhiều cổ thú đơn giản chế phục. Nai long chân nhân thần thông, lại bưu hán đến tình trạng như thế, bất. Cần đời hắn thực lực đến tột cùng có thể hay không có thể so với chân. Tiên đâu? Không có người tin tưởng. Hết thảy đều bao phủ xương mù. Mà hết thảy này, Lâm Hiên cũng không rõ ràng lắm. Hắn cũng không biết. Chính mình kết bái đại ca cũng cơ duyên xảo hợp đi tới nơi này. Hao hết thiên tân vạn khổ, Lâm Hiên rốt cuộc đánh bại cử viên khôi lỗi. Hơn nữa giấy rùa này cổ quái cấm chế chói buộc, có thể hiện lộ ở. Trước mắt, nhưng lại cảnh hoang tàn khắp nơi. Phóng nhãn nhìn lại, không thấy bất luận cái gì thu hoạch. Lâm Hiên sắc mặt, không khỏi vẻ lo lắng như mưa rồi, chẳng lẽ lại hao. Hết thiên tân vạn khổ, cuối cùng nhưng lại toi công bận rộn. Chính mình cũng không thể lại bắt đầu lại, cái kia thềm đã có vài chục đầu nhiều chẳng lẽ đều là cố bố nghi trận nhiều loại ý niệm trong đầu trong đầu chuyển qua hôm nay cũng không có dễ dàng như vậy làm ra lựa chọn Lâm Hiên lấy tay vỗ chán đứng tại nguyên chỗ trầm ngâm không nói đi lên hắn cũng không có cân nhắc bao lâu công phu rất nhanh tự bước chân một rời hướng phía phía trước đi đến tại đây tuy nhiên là một mảnh Phế tích nhưng là hay không tự thật không có thu hoạch nhưng lại khó. Có thể nói được rõ ràng. Bảo hiểm để đạt được mục đích tự nhiên cần phải trước dò xét một. Phen. Nếu là thật sự không thu hoạch được gì, lại lui về cũng không muộn. Đây không thể nghi ngờ là nhất lựa chọn chính xác. Lâm Hiên thả ra thần thức tại kề bên này tinh tế tìm tòi. Phế tích cũng không buông tha Ồ. Cùng tưởng tượng bất đồng, rất nhanh hắn thì có thu hoạch, Lâm Hiên. Bước nhanh hướng phía trước đi qua rồi. Rất nhanh đi vào một chỗ phế tích. Đập vào mi mắt chính là mấy khối đổ nát thê lương, đại bộ phận đều bị. Vừa rồi dư ba tai họa, biến thành bột mịn, nguyên vẹn, chỉ có mấy khối. Nhỏ mà thôi. Lâm Hiên cũng không có để ý, tay áo phất một cái, một đảo cuồng phong. Tùy theo mà ra gào thép cuốn quá, đem cho bụi thổi tan. Sau đó một cái đồ án đập vào mi mắt. Đây là lâm hiên đồng tử hơi co lại trên mặt không tự chủ được lộ ra đại hỷ. Chi sắc, tay áo hất lên, lại là một hồi cuồng phong bay vút đi ra. rất Nhanh lại nhìn thấy càng nhiều nữa mới đồ án. Cuối cùng, một cái truyền tống trận đập vào mi mắt tinh xảo phiền phức kỳ diệu nhất chính là tại vừa rồi đấu pháp trong dư âm rõ ràng không có đã bị mảy may tổn hại vận khí sao không là cái này truyền tống trận cứng rắn vô cùng lâm hiên không biết nó đi thông chỗ nào nhưng trước mắt cơ hội khẳng định không có buông tha cho chi lý chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không